Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi ra khỏi phòng cậu ấy không quên giản mặt Tốt nhất tránh xa thằng Khải Cường ra Dù sao cô cũng mang danh mở ba Không người ta bàn tán không hay Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi đấy cả tình nghe xong cười hỉ hỉ Dơ bàn tay lên chán Tuấn lệnh đi thôi cậu Hai người họ vội đi nhanh ra ngoài Vừa hai con hồng ở đâu tiến lại Nó, tự bàn nói lời Còn yên đâu Nó gây ra chuyện gì Con hồng vừa run vừa đáp Cô ấy đang ở phòng ba cả Nghe đâu làm vỡ cái bình cổ của bà ba. Bình này bà cả thích lắm Nâng níu bao nhiêu năm rồi Khả tình nghe xong mà lòng thất kinh Lo lắng hỏi người bên cạnh Chết rồi giờ sao hả cậu Người nam nhân kia không trả lời Mà kéo cô đi thẳng về phòng bà ấy Bây giờ trong phòng đã tụ tập đông đùa mọi người Ông Trịnh đang ngồi uy nghi chính giữa Bà cả bà hai ngồi bên cạnh Cải cường vừa thấy khả tình Đã đứng bật dậy Nhưng khi thấy người kia đang nắm chặt tay cô gái Thì mắt cầu tôi sầm lặng Tất cả những người ở đây thấy tử văn và khả tình Thì ai cũng có chịu ra mạnh Còn Hiền đang quỳ ra ở giữa nhà khóc nức nở Tiếng bà cà hẹn lớn. Con uôn dịch, mày có biết đến trăm cái mạng của mày cũng chẳng đền nổi với bình cổ này của tao không hả? Để làm ra nó phải mất bao nhiêu công sức, thợ gốm giỏi nhất kinh thành. Ông ấy chỉ làm duy nhất một cái này tặng ông nội tao thôi đấy. Giờ thì hay sao mày có chết cũng không gánh hết tội? Bà quay sang ông trình mèo mào. Ông coi, Còn khả tình, nó giữ cái của nợ ở đâu không biết. Mới có vẻ đây chưa được canh giờ đã gây chuyện lớn vậy. Cái bình cổ này là kỳ bật ông nội tôi tặng lúc tôi lấy ông. Nó có tuổi thọ đã hơn 100 năm rồi. Bao nhiêu vàng bạc cũng không mua được. nhỡ sau này cha mẹ tôi hỏi biết nói làm sao đây. Bà cả vừa khóc, vừa lấy khăn chấm chấm nước mắt. Bà hai cũng bộ ấy xèn vào. Đúng đấy. Ông bà chị thẳng tay Có khi nó tức vụ hồi nãy Mới cố tình làm vỡ cũng đếp Con này nhìn mặt đã thấy không tử tế rồi Gian gian thế nào ấy còn hiền nước mặt như mưa Hai tay chắp trước ngực vàn xịn Con oan lắm Con có biết đâu Bà cả vừa sai con vào phòng quét dọn Quét tới góc kia Đã thấy các mảnh vỡ rồi mà Con còn chưa được sờ vào cái bình nữa Bà cả chạy sọc lại Vùng hết sức tát cây bốp ngay giữa mặt nó giết mạnh. Oan à, mày nói tao vô oan cho mày đúng không? Ý mày ta tự đập vỡ rồi đi đổ cho mày đấy hả? Bà ấy vừa nói, vừa tôm tóc con bé giật mạnh về phía sau tát lưa lịa. Con hiền một tay giữ chặt tay bà và nài. Con không dám, con không dám. Hàn nhà lúc này mới nhẹ nhàng đánh tiếng. Mẹ cứ bình tĩnh. Con hiên chắc lúc đó sợ quá nên mới lỡ tay làm vỡ. Thôi tha cho nó đi mẹ. Để con về phủ lấy mấy món đồ cổ biếu lại mẹ. Cha con cũng đam mê sưu tập đồ cổ lắm. Bà cả hai mắt sáng như sao, nhưng vẫn làm bộ. Ta nẻ mặt mỡ cả nên tha cái mạng chó cho mày. Nhưng dù sao cũng phải bị phạt. Nếu không sau này đám người hầu kia Ai cũng gây họa thì sao mà xử lý? Chúng mày lối nói ra sân đánh đủ 20 mươi gậy. Khả tình nghe xong bội vàng tiến sát ôm chậm lấy con Hiền. Mẹ ta cho nó, con Hiền mới bị đánh nặng lắm. Giờ mà đánh nữa sức nó không chịu nổi đâu. bà cả nguyệt sầu nhạch mẹp. Cô xem ra ngày càng to gan lớn bật. Hình như phủ này dễ dãi quá nên cô không coi phép tắc ra gì. Càng ngày càng tác oai tắc quái. Bây giờ tới việc xử phạt một con hầu cũng phải nghe theo ý của ấy hả? cả tình bồi bà thành mình. Mẹ nói vậy phải tội con chết, con nào dám. Nhưng con xin mẹ mở lòng từ bi tha cho nó một con được sống. Thực sự nó không thể chịu đòn được nữa. Ông trình bồi khoát tay. Lối nó đi lặng nhằn. Tên gia đình lộ lổ, lổ tiến lại cáo mạnh tay con hiện, nó sợ hãi cứ bám chặt lấy khả tình cô chẳng biết làm gì, chỉ biết lấy hết sức Tốm lấy cánh tay của. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net